Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Chân Tác giả là Tùy Tâm Chuyện nữ Mickey Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website typeblog.com Chương 3 Thở dài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 Thức vua dân, người sao thế? Trên mặt cô Tì dính cái gì à? Tử Vân thấy thức vua dân dình mình chầm chầm, thì nghi ngờ rào lên mặt. Trên mặt nàng có gì à? Nhưng tay vẫn có cảm giác có thấy gì đâu. Lô Tì tâm về tầm mắt, cuối đầu, trong mắt chợt lấy lên một di sáng. Nàng phải kiếm thân phận của thân thể này là gì? Đã xảy ra chuyện gì?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 phu nhân Phải rồi, cô gái này gọi nàng là Thức phu Nhân chứ không phải là phu Nhân. Vậy thì cô ta không phải là nhà hoàng thân cận của thân thể này. Em là ai? Tới từ đâu? Thân thể này chết thứ 7. Sao mà lắm Phu Nhân thế không biết? Dạ, Nô Tì là nhà hoàng chỗ đại Phương Nhân. Sau khi Thức Phu Dương bị thương thì Đại Phu Dương sẽ nô tì tới lo cho cười Người của ta đau quá, đầu rất cao Tử Vân, đầu ta bị thương sao? Nàng làm bộ vỗ vỗ tàu. Ta cảm thấy thật là mơ hồn, hình như nhớ được mà lại không nhớ được gì. Nhìn chăm chăm vào biểu hiện trên mặt Tử Vân. Tử vương nghe thấy thế thì sửng sốt mở tông phát nhìn nàng Dường như nhớ tới vì trí đó mà chuyển thành vẻ đồng cảm Và tử vương cũng không rõ lắm tại sao thức vương dân bị vương Tử vương cứ ấp ứng Vốn dĩ thức vương đã bị vương cha ép uống thuốc phát hai Sau đó lại bị đánh trong ngoài cửa Chắc là lúc đó bị ba đầu vào Thức vương dân đáng thương Bây giờ toàn bộ từ trên xuống giới phủ đều nói Thức vui nhân thật bút mặt Bị ném vào tay thì chỉ có con đường chết Càng khỏi phản nói tới khả tăng thay đổi hơn phận Nô Mộc giao Hoàng đều lém ngàn luận sau lưng Em đã cho ta biết được không? Đời người dệt cấm như hoa thường có Đưa thang trong tuyết lại càng khó hơn Đại vui nhân với em tới ta rất cảm kích Tử vân, nhưng ta vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ta Ta không muốn từ từ nhớ lại Nếu chờ ta nhớ lại thì không biết tới khi nào nữa Nếu là chuyện liên quan tới ta Mong em đối tra ta biết được không Chẳng lẽ hay cả em cũng thanh thường do ư Cuối đầu, đôi vai gầy gò thun rảy Tết máu vẫn còn y trên y phục Nhất thời khiến tử vân cảm thấy rất hương sót Không đâu, không đâu, sức vương dưng Nô tì không dám nghĩ như thế Dù thế nào, sức vương Dương cũng là chủ tử của nàng à Vậy em nói cho tao biết được không? đột nhiên, lộ Thị tâm cứng đầu lên Vương hoa sáng nhợt chảy ra và giọt nước mắt Khiến tử vương dình xong liền gực đầu Trong lòng nàng là mừng dư chi Vẻ mà tràn đầy cảm kích Tử Vân từng trách ta lừa em Để sinh tồn ta buộc phải làm như vậy Linh hồn sai chỗ Giờ dù là viên nhân gì Thì đối với em mà nói Cũng là chuyện pháp tin nhất trên đời Ai không biết nhất định sẽ thức hoảng sợ Nàng không muốn người khác Coi mình là yêu quái đâu Tử Vân từ từ thuộc lại Độ ti tâm cũng chỉ dẫn Tử Vân nói theo hướng nào Nàng đã biết toàn bộ sự việc xảy ra trong lòng nàng không đáng khỏi sự kinh thải. thật sự, đây là cổ đại, một thời đại mà nàng cũng không biết. viên Vũ Hoàng Kiều hoàng tộc họ Vũ. Còn thương thể này là U Tì Tâm, con gái của vinh bộ thường thư U Trứng, cùng tên khác họ với nàng. Bởi vì, mẫu thương là đứa tự trốn thanh lâu, nên hai mẹ con không hề có địa vị gì trong phủ Từ nhỏ, Ún Tì Tâm đã không được trao quan tâm, lớn lên trong tình yêu thương của mẹ Mà Ún Trứng, vì vị Vũ Mạch Nghiêm cướp vinh quyền trong tay, cũng chính là trọng của thân thể này, Lộ Vương Gia. Ún Trứng không đồng với thế lực khác hồng đối đầu với Vũ Mạch Nhiêm, tranh giành lẫn nhau. Đây là việc từ vua tới dân thường tiêu kiết. Lúc Ún Trứng bị Lộ Vương Gia ép phải từ quan về quê, thì ông ta đã đưa ùn Tâm cho Vũ Mạc Nhiên làm tử thuyết coi như là hình thức chịu thua. Cứ như vậy, nàng ùn Tì Tâm bị phụ thương đưa vào lộ vương phủ làm tử thiết thứ bảy của Vũ Mạc Nhiên. Vũ Mạc Nhiên từ tiên Hoàng phong làm lộ vương gia, là ta hoàng huynh của hoàng chế bây giờ. 26 tuổi, xuống Mỹ nhân lạnh lùng, có vô số thị thiết trong phủ, Từ trước tới nay được phong lưu tuyệt tình với thủy chân. Nhưng. nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi ôn trấn cả tì tâm cho Vũ Mai Chi xong, thì vị lộ vương gia này lại vung rộng trước lộ tì tâm lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên, sủng ái khách hừa, mà ôn tì tâm phốn chỉ trẻ khét trái tim, đi lại hoàn toàn vô trước sự dịu dàng của Vũ Mai Chi Nhất thời trên phố được lưu truyền một câu chuyện lý thú, Nhưng là chưa tới một năm thì tình cờ U Thì Tâm bị người ta phát hiện lấy nút qua lại với người khác, có căn cứ hẳn hoi. Một bộ trang phục của Nam nhân tìm thấy trong phòng U Thì Tâm, mà trang phục ấy không phải là của Vũ Mạc Nhiên. Sau đó lại là chuyện U Thì Tâm có thai, rồi Đại Phương Nhưng ép U Thì Tâm phải uống thuốc hết thai. Cuối cùng, nàng cầu sinh Đại Phương Nhưng cho gặp Vũ Mạc Nhiên. Chỉ nấm một câu đã vị Vũ Mạc Duyên tắm mây ra ngoài, rồi mới bị ném vào trúc viện trời chết. về sau, Vũ Tì Tâm đã chết, mà nàng Lộ Tì Tâm vì vị thủy tinh đè chết mà nhập vào thương thể này. Tử Vương nói xong, thấy vẻ mặt không thay đổi chút nào của Lộ Tì Tâm thì cũng không dám nói tiếp. Xin phép lưu ra, nếu nàng cái gì tới cho nàng ăn? Lộ Tì Tâm thở chài, chài, Không rõ tâm trạng bây giờ lại nhìn thử có điều Quốc phút hỏi Ưu Thì Tâm, có đáng không? Đúng vậy, có đáng không? Ngương biết rõ nam dục này chỉ là dụng thươi, nhưng vẫn lựa chọn trái trong tay hắn như trước. Nàng nghe tử vương xói tình hình cuối cùng của thức vương chưng khi gặp lộ vương cha, thì nàng cũng đoán được trưng tướng vượt phần rồi. Vũ bài Chiên lợi dụng ưu tiệt tâm để bảo vệ một nữ tiết sau đó trong phủ. Chuồng sao tại lộ vương phủ say, nữ chưng là không thiếu chức, mà có nắm mắt trong tư chức cũng là nữ chưng, đặc biệt là nữ chưng tranh dành tình chưng lại càng nét sợ hơn. Mà nữ chưng trong phủ đa số là có hương phận khác nhau, nếu không nắm chắc 10 phần thì Vũ Mà Chiên không dám để lộ nữ chưng mà hắn chiêu ra ngoài. Với vậy, Nữ dư nào được hát ái Nhất định sẽ là cái trích cho đám người đó nhắm vào Chẳng khác nào một mũi tên trúng hai trích Đương nhiên, nữ dư khác sẽ không chú ý tới Xem cha Uông Tỳ Tâm cũng không khóc Sau cùng, nàng ta cũng rõ ràng mọi chuyện Nhưng phải hai phát đã bị tình yêu kém mất Nên mới tự quyền trở thành quân cờ trong tay hắn Tình yêu Là thứ phát hủy con người lợi hại nhất Nhưng cũng luôn trở thành thanh kiếm trong tay nam nhân Nữ nhân chết với thanh kiếm có nhiều vô số Hơn nữa còn cảm tâm tình nguyện ba chết Lộ tỳ tâm không thể hiểu rõi, cũng không thực thừa Tình yêu không phải là toàn bộ tính mạng Đời người cũng không sơ phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu Các chết của uôn tỳ tâm nàng cũng chỉ có thể thở dài Không có gì hơn Bởi vì đó là sự lựa chọn của U Tì Tâm Kết quả sẽ do tự nàng ta gánh chịu Người khác không có quyền phê phán Không khỏi chỉ về bản thân Lỗi Tì Tâm hiếu may Nàng đã từng thực sự yêu chưa lại độc dù phát hủy ý chí của con người này Nàng không biết Bởi trong ký ức từ trước tới nay Chuyện duy nhất mà nàng không xin kỹ trước khi làm Là lấy trực trung kịp Kết quả là chàng phải tới đây này, xem cha chơi dù là đúng cũng được, mà sai cũng không sao. Thực ra trong ròng đã kiếm nên làm thế sao, cứ nghe theo cái tim tất bảo là trượt. không cần thiết là đúng hay sai, đương nhiên kết quả ra sao phải tự mình nhận lấy rồi.